Xin chào quý vị khá thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh youtube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện thi yêu cầu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện được yêu cầu, bộ truyện được mang tên Mộng Mơ Sánh Vai. Bộ truyện này thuộc thể loại hiện đại Thanh Mai Trúc Mã. Đây là câu chuyện về đôi Thanh Mai Trúc Mã cùng lớn lên bên cạnh nhau bác sĩ Tống An và y tá Diệp Nhất. Tống An là bác sĩ ngoại khoa ung bướu xuất sắc, anh chàng toàn năng, đúng chuẩn trai nhà người ta. Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, trung tình, tự tin, bản lĩnh, cưng chiều bạn gái như cưng trứng. Đời anh chỉ biết có hai loại động vật, đàn ông và Diệp Nhất. Mọi thể loại phụ nữ khác đừng hòng mon men lại gần. Một chút lạnh lùng, một chút trẻ con, một chút bá đạo, rất nhiều chút thâm tình. Tóm lại, tác giả đã tạo ra một nam chính rất thứng đáng là nam chính. Nữ chính là y tá Diệp Nhất, cô gái rất bình thường có thể tìm thấy hàng ngày trong cuộc sống chúng ta. Không đẹp, không thông minh, không có gì nổi bật, lại thiếu tự tin, không biết chăm lo bản thân. Đọc đến phân nửa chuyện, mình vẫn không thể ấn tượng gì về nhân vật nữ chính này. Tuy nhiên, kiên nhẫn đọc hết và nghĩ lại, mình lại thấy thông cảm hơn. Yêu thầm một người quá xuất sắc, gần ngay bên cạnh, mà chẳng bao giờ với tới, đã là một bi ai rồi. Rồi lại trót lên giường khi còn quá trẻ. Sau đó, những biến cố liên tiếp kéo đến, như mẹ mất, cha đi tù, nghèo túng, có thai rồi xảy, nguy cơ vô sinh thì làm sao Diệp Nhất còn đủ tự tin để mơ mộng sáng vai cùng trúc mã rực rỡ như mặt trời của mình khi gặp lại. Sư huynh của nữ chính, em gái khác cha khác mẹ của nam chính, rất trọn vai nam phụ nữ phụ góp chút gia vị cho câu chuyện mà không hề ảnh hưởng chút nào đến tình cảm của đôi chính. Và điểm thích nhất là hai lần vô tình lên giường với nhau, lần đầu năm 18 tuổi và lần sau khi gặp lại. Cách họ đối mặt nhau vào buổi sáng hôm sau rất dễ thương, lần nào cũng do nữ chính ái náy vì lỡ cường bạo trúc mã của mình. Ai ngờ, thủ phạm chính dẫn dắt lại là tên kia. Hai bạn bình tĩnh đón nhận sự việc, thẳng thắn với nhau, không hồn nào, không khóc lóc. Một cô gái hết sức tầm thường, thiếu tự tin, yêu thầm người bạn vô cùng xuất sắc của mình. Mà có ai ngờ, anh chàng toàn năng ấy đã yêu cô ngay từ khi biết yêu là gì. Điểm hấp dẫn, 18 tuổi, do say rượu mà đôi trai gái nhà ta đã trót lên giường với nhau. Để từ đó, biến cố liên tiếp xảy ra, họ chia xa nhau. 6 năm sau gặp lại, một vòng tròn tròn trịa, họ trở về bên nhau như định mệnh vốn có. Và kết thúc cả nhà với ba ngọn nến lung linh. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện này nhé. Cuối cùng, Diệp Nhất vẫn trở về thành phố này, thành phố miền Nam là nơi cô sinh ra và cũng là nơi lưu lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ của cô. Cô lưu lạc bên ngoài hết 6 năm, 5 năm học y tá chính quy và 1 năm lang thang. Sau khi xuống máy bay, cô đến thẳng trại giam số 4. Nếu không phải ba cô ra tù, cô cũng sẽ không quay trở lại nơi này. Đến nơi nhìn xung quanh, không thấy một bóng người đi ra. Đưa tay xem đồng hồ mới khoảng 7 giờ, không nghĩ vẫn còn sớm như vậy. Cô buông hành lý trong tay, ngồi đợi trước cổng trại giam, ngóng nhìn vào trong, không nhịn được vò dối mái tóc xóa dài của mình, ngáp một cái, dáng vẻ mệt mọi chán trường. Ba cô vốn là quan chức chính phủ, bị bắt vì tham ô nên phải ngồi tù 6 năm. Năm ấy cô đang học cấp 3, hiện tại, hồi tưởng lại không khỏi mỉm cười. Khi đó ba bị bắt, mẹ tự sát, bản thân cô làm thế nào vượt qua được tình cảnh đó. Bây giờ ngậm nghĩ lại, chính cô cũng không nhớ rõ. Diệp Nhật Sau lưng đột nhiên có người gọi cô, giọng nói này. Cô tức khắc đờ người đứng dậy, phía sau vang lên tiếng đóng cửa xe, còn có tiếng bước chân từng bước từng bước vững vàng. Nhắm mắt lại, cô tuyệt không ngờ có thể gặp được cố nhân tại đây, người mà cô không muốn gặp lại nhất. Diệp Nhất say người cười, "Đã lâu không gặp, Tổng An." 6 thời gian trôi qua thấm thoát, Người đàn ông trước mặt sở hữu ánh mắt sáng ngời, trong trèo, nước da trắng nõn đến nuôi phụ nữ cũng phải ghen tị. Ba luôn cười anh bộ dáng còn đẹp mắt hơn con gái. Khỏi phải nói, từ lúc mẫu giáo cho tới trung học, cũng vì vẻ đẹp hồng nhan họa thủy này mà không ít phiền phức tìm tới anh, thư tình bay đầy trời. Ngoài ra, anh còn là học sinh ưu tú xuất sắc nhất đứng đầu danh sách tốt nghiệp, đến giờ vẫn không đổi. Người đàn ông này vẫn sở hữu làn da đẹp, làm người ta giận sôi gan, dáng vẻ vẫn thanh tú như trước, tràn đầy khí chất thư sinh. Tống An nhìn cô cười, giúp cô cầm hành lý nói, "Khoảng 5 giờ sáng hôm nay bác trai đã được thả, hiện giờ đang ở nhà tôi, tôi tới đón cậu. Tôi nghĩ cậu biết, cậu đã chờ trò mất tích tròn 6 năm." Diệp Nhất trố mắt nhìn anh, tự động bỏ qua câu cuối cùng đáp, "Cảm ơn." Tống An nhìn cô cười, rồi cầm hành lý bỏ vào sau xe, Diệp Nhất liếc nhìn chiếc xe. Là xe Bentley sao? Cô cười cười tự diễu đi theo lên xe. Anh là trúc mã của cô, nhưng hai người đã sớm thuộc về hai thế giới khác nhau. Cô sẽ vì tiền trứng gà rẻ hơn 5.000 mà đứng đợi hơn một giờ để mua. Cô cũng chưa bao giờ đi những cửa hàng sang trọng mua quần áo, ăn mặc cũng chỉ bình thường. 5 năm học phí cũng do bản thân lao động vất vả mà kiếm được. Cô bây giờ cũng không biết được tư vị của tầng lớp thượng lưu là như thế nào. Nhìn lại mình một thân khó coi ngồi trên trước bên sang trọng cảm thấy thực sự xa lạ từ ngày nào hôm nay ba trai sẽ được thả ra khoảng 5 giờ sáng liền tới đòn ông không ngờ cậu lại trở về T An vừa lái xe vừa nói với cô nhưng mắt vẫn nhìn thẳng phía trước xị nhất xấu hổ vuốt mấy sợi tóc lòa xoa trướcránn ba gia tù sao tôi không về được cô ngượng cười hai tiếng cảm ơn cậu mấy năm nay đã giúp tôi chăm sóc ba Tổng An không nói tiếp, mắt vẫn nhìn phía trước, điều bộ như đang lái xe rất chăm chú. Tới đèn đỏ, anh dừng xe lại, thò tay vào bên hông, cầm một hộp nhỏ, rút ra một biểu thuốc và châm lửa. Sau đó, anh nhấn nút hạ kính xe xuống, nhằm một làn khói thuốc ra phía ngoài, nhìn một bên sườn mặt anh Tuấn. Anh trông cực kỳ tao nhã mà u buồn. Anh học hút thuốc sao? Diệp Nhất có chút kinh ngạc. Năm đó khi còn đang học, trong khối có rất nhiều người học hút thuốc. Diệp nhất khi đó cảm thấy đàn ông hút thuốc nhìn rất côn cool. ngược lại Tống An cực kỳ ác cảm. Hút thuốc ra có hại cho sức khỏe, những tên đó là đang muốn tự sát, nếu muốn được khỏe mạnh sống lâu thì không nên hút thuốc. Vậy mà Tống An, người luôn luôn muốn được khỏe mạnh sống lâu, lại đang hút thuốc. Khói thuốc bay vào mũi Diệp nhất làm cô khó chịu ho khan vài tiếng, Tống An quay mặt ra ngoài dụi tắt điếu thuốc nhìn cô. Thật ngại quá. Lúc này, đèn đỏ chuyển sang xanh, Tống An bắt đầu khởi động xe. Trong xe yên tĩnh trở lại, Diệp Nhất muốn làm giảm bầu không khí khó chịu này, bèn hỏi Tống An. Hiện giờ cậu đang làm gì? Tay đang cầm lái của Tống An hơi run lên. Vừa vào bệnh viện thực tập năm nay, Diệp Nhất ngẩn ra. Cậu học đại học y à? Ừ. Tống An khẽ gật đầu. Diệp Nhất nhất thời không nói ra lời, ngượng ngùng nghiêng đầu ra chỗ khác, trong lòng bắt đầu nhấp nhồm. Đại học IA là giấc mộng khi từ nhỏ của cô. Lúc còn đi học, mỗi ngày cô đều phàn nàn với Tông An vì sao thành tích của mình không thể khá lên, còn kêu cái người thành tích luôn luôn đứng nhất kia chia điểm cho cô. Có điều cô nhớ năm đó, Tông An muốn học kinh tế mậu dịch để kế thừa sự nghiệp của mẹ. Diệp Nhất Lúc này Tông An mới mở miệng, cả người Diệp Nhất run lên, không kịp đề phòng mà giật mình. Cô sợ nhất là có người gọi cô, nhất là Tống An. Cậu ăn cơm chưa? Diệp nhất không nghĩ anh sẽ hỏi cái này, vội vàng gật đầu. Ăn rồi, ăn rồi. Động tác cực kỳ khoa trương, giống như muốn chứng minh mình thật sự đã ăn rồi. Cậu cùng tôi đi ăn đi, sáng sớm đi đón bát trai, sau đó lại chờ cậu, còn không kịp ăn cơm. Cô còn chưa kịp phản ứng, Tống An đã ngoặt đầu xe rẽ vào một con đường khác. Diệp nhất giật mình, quay đầu nhìn Tống An. Anh vẫn chăm chú lái xe, điều bộ cẩn thận, tỉ mỉ. Cô phát hiện 6 năm không gặp, vương tử ôn nhu lúc trước đã thay đổi rất nhiều, làm cho cô nhìn không thấu và cũng không hiểu được. Tống An dẫn cô đi vào một quán ăn nhỏ, không phù hợp với trang phục trên người Anh. Cô nhận ra chỗ này, đây là góc phố hay bán đồ ăn vặt nằm trên con đường đến trường ngày xưa. Năm đó, bọn họ thường hay đi học sớm để có thể ghé đây ăn. Có lần, vì cô tham ăn nên đi học trễ, hại Tống An cùng cô bị phạt đứng trước cửa lớp. Đối với cô, đó là thời gian hạnh phúc nhất và cũng là những năm tháng vô tư nhất, không phải lo nghĩ điều gì. Cô tự cắt đứt dòng hồi tưởng của mình, cố gắng không nhớ lại. Thời điểm rời đi 6 năm trước, cô đã không ngừng nhắc nhở chính mình, quên đi hết thảy những kỷ niệm thuộc về Tống An. Hai người cùng đi vào quán, chưa kịp ngồi, một bác gái đã đi tới, nhìn Tống An cười tưởng tìm. Tiểu Tống đến đấy à? Bác gái nhìn Diệp Nhất hơi kinh ngạc. Bạn gái cháu hả? Diệp Nhất đưa mắt nhìn, cô nhận ra bác gái này. Bà là một quả phụ họ Trương, cũng là bà chủ của quán ăn nhỏ này. Diệp Nhất lệ phép cười chào bà. Thìm Trương, cháu là Diệp Nhất, thìm không nhớ cháu sao? Thìm Trương há hốc miệng vì bất ngờ. Trời, là Diệp Nhất sao? Thìm Trương lập tức kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống. Nhiều năm rồi không gặp cháu, tiểu tổng nói cháu đi học đại học. Làm sao mà nghỉ đông lẫn nghỉ hè đều không về? Diệp Nhất đáp. Vì việc họ bận rộn ạ, nhà lại quá xa nên cháu cũng lười về, nhưng không phải cháu đã trở lại rồi sao? Thím Trương cười ha ha, cháu để tóc dài nên Thím không nhận ra, nhìn cháu cả ngày càng đẹp ra đó. Diệp nhất cười theo, không khỏi sờ sờ mái tóc được mình nuôi đã vài năm. Thật ra từ nhỏ cô luôn để tóc dài, đến khi học trung học mới cắt ngắn đi. Cô vẫn luôn thích tóc dài nhưng lại không biết tết tóc, mẹ bị bệnh không thể giúp cô tết nên đành phải cắt đi mái tóc dài yêu quý. Diệp Nhất muốn ăn gì nào? Diệp Nhất vốn định nói cô muốn ăn bánh mật thím trương làm, nhưng Tống An đã trả lời giúp cô. Cậu ấy đã ăn rồi, phiên thím cho cháu một phần bánh mật, sẵn tiện gói giùm cháu một phần mang về. À vậy sao? Chờ thím một lát. Diệp Nhất khóc không ra nước mắt. Khi bánh mật được đưa lên, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống An đang thảnh thơi ăn món bánh mật mà cô thích nhất. Ăn xong, Tống An cầm phần bánh còn lại rồi đi ra ngoài. Diệp Nhất đánh đi theo phía sau, mà mắt thì cứ nhìn chừng cái gói to kia. Diệp Nhất à? Thím Trương đột nhiên từ phía sau chạy ra, đưa cho cô một cuốn sổ nhỏ. Đây là cuốn sổ năm đó cháu để quên, vốn định kêu Tiểu Tống trả lại cho cháu. Nhưng nó nói thím nên tự tay đưa, nó nói cháu nhất định sẽ trở lại. Diệp Nhất ngơ ngác nhìn quyển sổ nhỏ kia, nhất thời không thể thở được. Đó là quyển nhật ký năm đó cô làm mất. Cô do dự vân tay cầm lấy rồi nhìn Thìm Trương. Cảm ơn Thìm ạ. Thìm Trương khoát tay, Diệp Nhất gật đầu chui vào trong xe. Cô có chút nôn nóng vuốt ve cuốn nhật ký. Cô nhớ rất rõ ràng những gì đã viết khi đó. Cô không dám chắc Tổng An có từng đọc qua cuốn nhật ký này không. Nếu anh đã từng đọc như vậy, bí mật được cô cắt giữ 6 năm, không phải. Cô hít sông một hơi xoay mặt đối với Tổng An đang lái xe hỏi. Cậu có xem qua cuốn nhật ký này không? Tống An nhẹ nhàng bâng cơ, liếc cuốn nhật ký trong tay cô. Không có. Cô nhất thời cảm thấy yên tâm. Ba của Tống An, Tống Chính và ba của Diệp Nhất, Diệp Thiên Minh là chiến hữu, cùng được phân công đến thành phố này công tác. Ba của Tống An năm đó là Cục trưởng Cục Nhà Đất, còn ba của Diệp Nhất là Cục trưởng Cục Thuế Nhà Nước. Hai người đều cùng tiến cùng thoái trong công việc, quan hệ giữa hai gia đình chẳng khác người thân. Mại đến khi xảy ra vụ án tham ô kia, ba của Diệp Nhất bị bắt, hai nhà mới cắt đứt quan hệ. Gia đình Tống An giàu có, không phải do ba anh gây dựng nên mà là mẹ anh. Sau khi ly dị ba anh, mẹ anh liền đi theo một người đàn ông Pháp vừa có tiền lại hào phóng. Lúc ba mẹ ly dị, Tống An vừa vào học năm nhất trung học. Muốn dĩ anh muốn đi cùng mẹ Nhưng đến khi thủ tục làm xong hết Thì lại đổi ý Không ai hiểu anh đang nghĩ gì Chỉ có Diệp Nhất biết là do cô cầm tay Tống An Kêu anh đừng đi, xin anh ở lại Tống An ghét nhất nhìn thấy con gái khóc Bất đắc dĩ mới ở lại Giờ ngẫm lại, không khỏi cảm thán Cảnh còn người mất Bọn họ năm đó, thực sự là thanh mai trúc mã Quấn quýt lấy nhau Xe chạy đến trung cư Phượng Sơn Thì dừng lại, Tống An nghe người Nói với Diệp Nhất Cậu đứng đây chờ đi, để tôi chạy xe vào gara ra. Diệp Nhất gật gật đầu, xuống xe nhìn anh chạy xe đi. Cô ngẩn đầu nhìn lên, vẫn là ngôi nhà cũ trước đây, chỉ có sửa chữa mới lại một ít chỗ. Đã lâu như vậy, nhưng bộ nhìn chung vẫn không có gì thay đổi. Tổng An đi tới cạnh cô. Đi thôi. Rồi cắt bước đi trước. Diệp Nhất nhách môi cười khổ đi theo. Lên đến lầu 3 Diệp Nhất không khỏi nhìn cánh cửa đối diện, nơi đó từng là nhà của cô. Tổng An nhìn theo ánh mắt cô. Nhà này vẫn không có người dọn vào. Ơ, vẫn chưa bán đi à? Không biết. Tổng An lấy chìa khóa mở cửa. Cửa vừa mở, hai người đàn ông đứng tuổi đang trò chuyện sôi nổi trong phòng khách đều dừng lại nhìn ra cửa. Tổng An nghiêng đầu nhìn vào trong nhà cười nói Bà, bác trai. Diệp Thiên Minh mỉm cười gật đầu nhìn đến người sau lưng Tống An không khỏi sững sờ. Diệp Nhất bước lên đứng trước Tống An khẽ gật đầu cười. ba bác trai. Ồ oh, Diệp Nhất, Tống Chính vui sướng vẫy tay. Đến đây đến đây, đã 6 năm rồi không gặp con đó. Diệp Nhất đi đến trước mặt Tống Chính, Tống Chính nhìn tới nhìn lui rồi quay đầu với Diệp Thiên Minh. Tôi nhớ Diệp Nhất lớn hơn Tống An 3 tháng. Đúng vậy, không phải Diệp Nhất thường hay lừa gạt Tống An sao? Diệp Thiên Minh cũng vui vẻ cười ha ha đứng dậy. Ai cha, hai đứa đều 25, nhưng thằng nhóc nhà tôi thoạt nhìn lại trững chạc hơn Diệp Nhất. Đàn ông chín chắn mới tốt. Hai vị đại nhân lại tiếp tục chuyện trên trời dưới đất không biết là đang nói cái gì dịp nhất đứng tại chỗ không biết nên làm thế nào cho phải T tổng An ngồi trên sofa toàn lực chú ý điện thoại di động trên tay cô Đ phải làm cho vẻ thản nhiên ngồi xuống sofa đồng hồ báo thức vang lên nói từ 8 giờ r sáng đến lúc mặt trời đứng bóng 12 giờ trưa hai vị đại nhân mới chịu đứng lên dị nhất thở phạm một hơi cuối cùng cũng xong rồi lạ diệp đói bụng không chúng ta đi uống vài chén Tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói với ông." Diệp Thiên Minh cười nói, "Không được đâu, con gái tôi còn đang chờ ở đây." Ai cha, Diệp Nhất và Tầm An nhất định cũng có chuyện muốn nói với nhau, chúng ta đừng quấy nhiễu người trẻ tuổi, đi, đi nào." Vừa nói, vừa kéo Diệp Thiên Minh đi ra ngoài, Diệp Thiên Minh bất đắc dĩ đánh quay đầu lại nói với Diệp Nhất, "Con ở đây chờ ba." "Vâng ạ." Diệp Nhất miễn cưỡng nặn ra một nụ cười mỉm, ngay người nhìn hai ông già đi xong, Cô ổ vũ sụp vai xoa xoa trán, có vẻ rất mệt mỏi. Cô chuyện mắt nhìn Tống An cười tủm tỉm, "Cậu em Tống, có ăn gì không?" Tống An vất vả rời mắt khỏi di động trên tay, nhìn Diệp Nhất, bỗng nhiên đứng lên đi vào phòng bếp. Diệp Nhất nhìn thân ảnh cao gầy của anh hốt hoảng, anh lấy bánh mật trong túi cho vào trong bát, đặt vào lò vi sóng hâm nóng, rót ly nước, cầm thêm một chén canh rong biển bưng tới, đặt cạnh một cái trước mặt cô, rồi sau đó thản nhiên ngồi xuống, tay lại bắt đầu đùa nghịch di động của mình. Diệp Nhất tuy tò mò, nhìn tay anh đang bấm điện thoại không ngừng, nhưng cô vẫn ngồi im, nhâm nhi món bánh mật mà cô thích nhất. Cậu đã kiếm được chỗ ở chưa? Tống An đột nhiên hỏi. Diệp Nhất khẽ chớp chớp mắt, buông đũa xuống cười. Trước đó đã thử lên mạng thăm dò giá thuê phòng, nhưng vẫn chưa tìm được nơi ưng ý. Bất quá tạm thời tìm một căn phòng trọ để ba ở tạm vài ngày. Trong thời gian đó, tôi sẽ thử đi tìm phòng ở thích hợp. Tống An nhíu mày. Số di động của cậu. Hả? Số điện thoại của tôi là số ở trường đại học Gọi đường dài rất tốn kém Đợi vài ngày nữa mới đổi số Anh đem điện thoại của mình quẳng cho cô Cầm lấy Nhưng gọi đường dài rất tốn tiền Một phút mất 7.000 Cô không có khả năng trả nổi Trên người cô chỉ còn có mấy triệu Là tiền sinh hoạt thu được từ công việc lần trước Cô không thể tiêu giải lãng phí Tôi trả cước giúp cậu Nghe nói thế Hai mắt diệp nhất lập tức sáng rỡ Rõ là người có tiền Hào phóng vươn tay giúp đỡ kẻ bần cùng Có điều tôi chỉ trả những cuộc gọi của tôi. Không để mình chịu thiệt là tính cách đặc biệt của Tống An, vĩnh viễn không thay đổi. May mắn, điều đặc biệt kia chỉ có trời biết đất biết, cô biết, còn có Lâm Nhược Hàm biết. Trong thế giới của Diệp nhất, người mà cô không muốn nhắc tới nhất chính là Lâm Nhược Hàm. Cô gái này hình như là số kiếp định sẵn của cô. Từ khi cô ta xuất hiện, tất cả những gì tốt đẹp nhất của cô đều bị hủy hết. Thời điểm Lâm Nhược Hàm xuất hiện, cô vừa lên trung học năm thứ hai, cô ta vừa mới vào trường đã được bầu làm công chúa của lớp bọn họ. Một mái tóc dài đen óng buông xuống như gấm rủ, làn da trắng hồng mịn màng trông rất có khí chất công chúa. Mà điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt xinh đẹp kia là đôi mắt to tròn trong veo như nước. Khi đó Diệp Nhất ngồi bên cạnh Tổng An, cô lay cánh tay cậu hỏi, Thế bạn ấy xinh đẹp không? Tống An lúc ấy đang giải đề toán, bị Diệp Nhất quấy nhiễu, đành bắt đác sĩ ngẩn đầu lên nhìn nữ sinh mới chuyển tới. Nhất thời sửng sốt, vẻ mặt giống như trông thấy quỷ. Diệp Nhất buồn bực, lấy tay thuốc cậu một cái. Tống An đáp. Rất sinh Không phải vì quá mức xinh đẹp nên tưởng gặp quỷ chứ. Nghĩ như vậy, trong lòng Diệp Nhất rất khó chịu. Phía trên bục, Lâm Nhược Hàm thoải mái giới thiệu. Cô bạn từ thủ đô về quê, sở trường khiêu vũ, đã từng đoạt giải thưởng, còn biết đàn dương cầm Diệp nhét càng nghe càng giàu dĩ, đây đúng là kiểu con gái trời sinh khiến người ta phải ghen tị, trong khi cô cái gì cũng không biết, ngoài ăn ra chỉ có ăn. Cô cũng từng học vẽ được vài năm, nhưng mà kết quả sở dở ương ương, nửa thầy nửa thợ, không giống như Lâm Nhược Hàm, luyện đàn thành thục, còn giành được giải thưởng khiêu vũ. Hồi đó, thành phố bọn họ còn chưa mở rộng, người từ thủ đô chuyển đến, lại là mỹ nhân đa tài đa nghệ như Lâm Nhược Hàm, liền nhanh chóng trở thành tâm điểm. Thầy giáo sắp xếp cô ta ngồi phía sau Diệp Nhất, nhìn cô ước chừng cao hơn Diệp Nhất nửa cái đầu. Ngồi cùng bàn với Lâm Nhược Hàm là một con mọt sách chính hiệu, tuy cũng có hứng thú với mấy lời đồn thổi về Lâm Nhược Hàm, nhưng lòng dạ cậu bạn lại hoàn toàn đặt hết vào sách vở nên cũng không có phản ứng gì nhiều. Trái lại, bạn học nam nữ xung quanh rất hương phấn tới bắt chuyện làm quen với cô ấy, mà Lâm Nhược Hàm cũng rất thân thiện đáp lại. Nhìn đi nhìn đi, người ta vừa xinh đẹp vừa thân thiện lại có tài, đúng là áp lực rất lớn. Diệp Nhất vốn cũng không quan tâm, nhưng cô ấy lại cố tình dụ dỗ bản thân Tống An của cô, điều này làm cô cực kỳ khó chịu. Bọn họ câu đầu tiên nghe qua giống như đã thân nhau từ trước, cô ấy trọt chọt vào lưng Tống An. Anh An An, buổi tối đạp xe đưa em về nhà được không? Mặt Tống An lập tức xanh mét, cậu quay mặt nhìn Lâm nhược hàm. Đã nói rồi, không được gọi tôi là anh. Lâm Nhược Hàm chỉ le lưỡi, cười cười một cách ái, Diệp Nhất không dám quay đầu, xuyên qua ánh nắng chiều chạng vạng, nhìn thấy vẻ mặt bực mình của Tống An, thấy thế làm cô vui vẻ suốt mấy tiết liền. Hỏi vì sao cô vui, ngẫm lại, có một người bạn thân ngoại hình số 1, thành tích cũng cao nhất, tuy tính tình không phải tốt nhất, nhưng cũng có tiếng là dịu dàng ôn nhu, cô có thể khờ khảo không động lòng sao? Không sai. Diệp nhất, thích Tống An từ lâu rồi, lúc còn đóng bỉm đi mẫu giáo thì cùng dắt tay nhau, tới tận lúc vào trung học cũng cùng cưỡi chung một chiếc xe đạp về nhà, sớm chiều ở chung như thế, bạn nào xung quanh nghiệm nhiên xem cả hai là một đôi. Mặc dù mỗi lần Tống An nghe lời đồn đều hơi nhíu mày nhưng cũng không lên tiếng bác bỏ, cho nên mọi người đều nghĩ là cậu ngầm chấp nhận rồi. Diệp Nhất cũng muốn hỏi, lại sợ nếu hỏi ra sẽ rất xấu hổ, cuối cùng cứ mặc kệ, để quan hệ thanh mai trúc mã trở nên mập mờ, tóm lại là không biết thế nào mới phải. Nguyên bản thế giới chỉ có hai người, đột nhiên lại loài ra một người thứ ba, cái cô công chúa luôn gọi anh An An này. Anh An An nọ, sau mỗi giờ tự học kết thúc, liền bám sau xe Tống An chơi xấu, nhất quyết đòi ngồi trên xe của Tống An. Diệp Nhất đứng bên cạnh, thấy mình không khác bóng đèn là mấy. Thấy Tống An cự nự một hồi, cuối cùng cũng thỏa hiệp, Diệp Nhất trong lòng khó chịu, đạp xe theo phía sau bọn họ. Lâm Nhược Hàm ngồi phía sau xe Tống An, phải mặt vui vẻ, thân thiện vẫy tay gọi Diệp Nhất. Chị Diệp Nhất, đạp theo nhanh chút đi. Trong mắt Diệp Nhất, cô và Lâm Nhược Hàm không thân, được bộ vẫy tay hô to gọi nhỏ này, nhìn sao cũng thấy giống dương oai rượu võ hơn. Cô biểu môi, không tình nguyện theo sau bọn họ. Đợi tới lỗi rẽ, Tống An ngừng xe, quay đầu nói với Diệp nhất diệp nhất diệp Cùng tớ đưa Nhược Hàm về nhé. Nhược Hàm kêu quá thân thiết nhỉ. Diệp Nhất khinh khỉnh nhìn cậu. Tớ không rảnh làm bóng đèn đâu. Rút lời liền đạp xe về trước. Cô không dám quay đầu lại đạp xe như điên về nhà. Lúc ấy, hai nhà cùng chuyển đến chung cư Phượng Sơn vẫn như trước làm hàng xóm của nhau. Nhất thế kỳ thực không thích về nhà, có cảm giác không giống một gia đình. Mẹ cô bị ung thư xạ dày, đang nằm điều trị trong bệnh viện. Ba vừa đi làm vừa chăm sóc mẹ, Diệp Nhất còn phải đi học cho nên về nhà chỉ có một mình cô. Cô về nhà, cô đơn ngồi trên sofa, mờ mịt ôm lấy đầu gối, đờ đẫn nhìn các nhà trống trải. Trước giờ chỉ nghe chuyện công chúa hạnh phúc, không may trở thành công chúa bất hạnh. Còn cô chẳng những là công chúa bất hạnh mà còn bị hoàng tử bỏ rơi. Nghĩ vậy, làm Diệp Nhất rất buồn bực, không kìm được liền cúi đầu khóc không biết khóc bao lâu đến nỗi mệt mỏi ngủ quên, không biết khóc bao lâu đến nỗi mệt mỏi ngủ quên, mãi đến lúc có tiếng đập cửa đánh thức cô dậy, cô đi ra mở cửa, thấy Tống An đang thở hồng hộc nhìn cô cười ngốc nghếch, Diệp Nhất thấy cậu liền tức giận, vươn tay định đóng cửa, bị Tống An cản lại. Cậu muốn làm gì? Tống An thở gấp nhìn cô, cậu tức giận cái gì? Có mắt nào của cậu nhìn thấy tôi tức giận, tôi đang mệt, không muốn du hơi thừa lời với cậu. Về mặt Tống An bất đắc dĩ, sụ mặt cúi đầu nói Tớ thành thật khai báo, Lâm nhược Hàn tương lai sẽ trở thành em gái tớ Diệp nhất bị môi liếc xéo Tống An, nghe cậu nói tiếp Ý chứng là ba tớ cùng mẹ cậu ấy quan hệ sẽ thân thiết hơn Hứng? Diệp nhất kinh ngạc, chú Tống có mùa xuân thứ hai khi nào vậy Tống An thở phào mệt nhọc, không rè cậu lại nhỏ mọn như vậy nhịn không được nở nụ cười, đã hay giận chưa? Diệp Nhất ngậm miệng, đương nhiên muốn giận cũng chẳng còn lý do để giận. Cô xoay người ngồi trở lại trên sofa, dương mắt nhìn Tống An. Cậu đã làm xong hết bài tập chưa? Cô đuối lý nên đành phải tìm đề tài khác. Tống An đi tới, lấy cuốn vở bài tập trong túi sách ra quăng cho cô. Thái độ học tập của cậu như vậy mà muốn làm bác sĩ à? Diệp Nhất lườm Tống An một cái, vui vẻ cầm lấy vở bài tập của cậu. Tống An là một học sinh xuất sắc, bài tập cậu làm đa phần rất chính xác copy bài tập của cậu là lựa chọn không sai tí nào Diệp Nhất kỳ thực rất hối hận đã lựa chọn vào khoa tự nhiên cô rất rốt lý hóa nhưng vì muốn vào trường y cô chỉ có thể liều mạng Này Tống An, tớ quyết định từ nay buổi trưa sẽ không về nhà ăn cơm tớ muốn ở lại trường chăm chỉ học Tống An cười nói Tốt, tớ giúp cậu Tống An thực sự rất xứng với trước bạn thân cô không về nhà, cậu cùng cô ở lại buổi trưa cả hai cùng học trong phòng tự học Cùng ra cùng vào, luôn ở cạnh nhau giống như trước đây. Ngồi phía sau diệp nhất, Lâm Nhược Hàm ngủ đông một thời gian, không bàm lấy Tổng An nữa. Không biết là tự mình hiểu lấy hay là do bị tống An cảnh cáo. Mấy lần cô ta muốn nói gì đó lại thôi, im lặng nhìn bọn họ sóng đôi với nhau. Cho đến kỳ kiểm tra đầu tiên. Mọi người đều nghĩ Lâm Nhược Hàm tài giỏi, đáng tiếc cực kỳ rốt lý hóa. Trình độ ngu ngốc đã đạt đến tột đỉnh vinh quang. Kiểm tra toán chỉ được 17 điểm Vật lý 29 điểm Hóa học 36 điểm Toàn là xếp hạng nhất từ dưới lên Thầy giáo suy nghĩ hồi lâu Liên tim lâm nhược hàm nói chuyện Sau đó tuyên bố trước lớp thành lập tổ học nhóm Những học sinh có thành tích tốt Sẽ giúp đỡ những học sinh có thành tích kém Cũng không biết là chú ý của ai Chọn cái phương pháp bắt chéo cực đoan này Giỏi nhất phụ đạo kém nhất Học sinh thành tích đứng thứ 2 Sẽ kèm học sinh kém đứng thứ 2 đếm ngược Cứ như vậy tiếp tục Thành thử, Tống An thành tích đứng đầu phụ đạo Lâm Nhược Hàm đứng thứ nhất đếm lên. Trong lớp, Diệp Nhất đứng thứ 5 từ dưới lên nên cùng tổ với Hòa Tấn, đứng thứ 5 từ trên xuống, từ đó hai người rất ít có dịp đi chung, chỗ ngồi trong lớp cũng bị thay đổi để tiện cho việc học kèm, cơ hồ mỗi ngày chỉ có lúc tan học về nhà mới gặp nhau, hai người cùng lấy xe song song rát bộ ra cổng, Diệp Nhất một mực im lặng không nói, Tống An thật sự nhịn không được hỏi, "Gần đây cậu học tập thế nào?" Khả năng dạy học và thành tích của Hà Tần cũng rất tốt. Ừ. Diệp Nhất Lơ đãng gật đầu, Tống An thấy bộ dạng cô như vậy, thường nhiên đầu nhìn hỏi dò, lại có gì không vui à? Diệp Nhất vốn đang bước đi trong vô thức, đột nhiên trước mắt xuất hiện một khuôn mặt, nhất thời bị dọa giật mình, lùi lại một bước, Tống An, cậu làm gì? Thấy cậu không vui nên muốn hỏi nguyên nhân. Diệp Nhất làm sao vui nổi chứ, mỗi ngày nhìn hai người kia châu đầu vào nhau nói nói cười cười. Đãi ngộ vốn thuộc về chính mình, bị cô gái làm cô thập phần ghen tị kia chiếm, cô thực sự rất tức giận. Cô hậm hực. Con trai các cậu đều như nhau cả, gặp sắc quên nghĩa, thấy con gái đẹp là gián sát vào. Giọng điệu của cô nghe qua, đầy châm trọc, làm Tống An rất sửng sốt. Tống An không nói lời nào, đạp xe nganh ngang bỏ đi, quảng lại một câu. Diệp nhất, cậu quá ngang ngạnh. Ngang ngạnh là bởi vì cô đang ghen tị đến phát điên lên được. Lần cãi vã này không tính là nghiêm trọng, nhưng cả hai người không ai chịu cúi đầu. Vốn dĩ buổi trưa, cả hai cùng nhau ăn cơm, vì trận cãi vã này mà những buổi ăn chung đó cũng biến mất. Thay vào đó, Tống An cùng Lâm Nhược Hàm lại xuất hiện cùng nhau thường xuyên hơn, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau về nhà sau khi tan học. Diệp Nhất cũng không chịu thua, cố tình thân thiết với Hòa Tấn. Mỗi lần Tống An ngẫu nhiên đi tới nhìn thấy cảnh ấy trường mắt, cô đều phớt lờ. Trong trường, bắt đầu nổi lên lời đồn đại, bạn học Tống An đã chia tay người yêu Thanh Mai Trúc Mã, chuyển qua ôm ấp người đẹp Lâm Nhược Hàm. Mà cô nàng người yêu Thanh Mai Trúc Mã cũng không cam chịu yếu thế, cũng đang có tình yêu mới. Quả nhiên, sức mạnh quần chúng thật kinh khủng. Mỗi khi Tống An cùng Lâm Nhược Hàm song song tiến vào lớp, những lời trêu chọc bắt đầu nổi lên, làm Lâm Nhược Hàm thẹn thùng không thôi. Diệp nhất thâu tóm hết cảnh ấy vào mắt, tức tối nhưng không có chỗ phát tiết. Hòa tấn ở bên cạnh phụ họa. Hai người đó quả thật là trời sinh một đôi. Diệp Nhất lập tức ôm lấy cánh tay hòa tấn mà cắn. Về mặt hòa tấn như đưa đám, cậu đã quen rồi. Mỗi khi Diệp Nhất không vui đều cắn vào tay cậu, tập mãi cũng thành quen. Tổng An không bỏ sót cảnh nào, ánh mắt sâu thẳm khó giò. Diệp Nhất tự cho là mình thất tình, cô cô độc một thân một mình mấy ngày liền. Anh chàng hòa tấn tốt bụng, liền tình nguyện làm hộ hoa sứ giả hộ tống Diệp Nhất về nhà mỗi khi tan học. Mỗi lần hai người đến lấy xe, đều thấy Lâm Nhược Hàm Nhu Thuận đứng chờ ở bãi đậu xe, còn Tống An mặt luôn mỉm cười. Trước nay, Diệp Nhất và Tống An luôn luôn nhìn thẳng vào nhau, bây giờ hoàn toàn biến thành hai người xa lạ, gặp mặt là lướt qua, không hề nhìn nhau. Quan hệ giữa hai người từ đầu đến cuối vẫn dẫm chân trong mớ bùng nhùng, ngăn cách nhau cả một giải ngân hà. Mối quan hệ của cả hai tốt đẹp trở lại là khi Diệp Thiên Minh, ba của Diệp Nhất tới nhà Tống An nhậu. Diệp Nhất về nhà thấy ba để lại tờ giấy bất đác sĩ phải qua nhà Tống An mở cửa là Tống An hình như cậu đoán được cô sẽ đến nghiêng người nhường lối cho cô vào Diệp Nhất đi vào thấy ba đang uống rượu thấy con gái đến Diệp Thiên Minh cao hứng vậy vậy tay bảo cô lại gần đưa cho cô một cái hộp Diệp Nhất nhìn ba khó hiểu Diệp Thiên Minh cười lớn hơn Đây là di động so đơn vị cấp là loại mới nhất nghe nói còn có thể chụp ảnh Lão Tống cho con trai ông ấy ba cũng tặng cho con gái ba Diệp Thế mở hộp ra xem, đây là dọc điện thoại mới nhất có chức năng chụp hình kỹ thuật số mà gần đây tạp chí khoa trương quảng cáo không thôi. Cô cảm ơn ba, bỗng nhiên di động vang lên, giật mình nhìn điện thoại, không ngờ màn hình hiển thị người gọi tới là Tống An. Diệp Thiên Minh liếc di động một cái, cười ha ha. An An gọi con kìa. Cô do dự nghe điện thoại, bên kia truyền đến tiếng nói trầm thấp của Tống An. Đến phòng tớ. Lúc này Diệp Nhất mới phát hiện trong phòng khách không có bóng dáng tổng an, cô ngập ngừng gõ cửa đi vào, thấy anh đang ngồi ngay ngắn trên giường nhìn cô, ngây ngô cười, cũng chính vì nụ cười đó mà hai người làm hòa với nhau. Sau khi có điện thoại, hai người thường xuyên nhắn tin đùa giỡn, tin đi tin lại cực kỳ vui vẻ, thậm chí chỉ có đôi khi chỉ gửi một chữ hay hoặc ừ, đó là khoảng thời gian lãng phí nhất. Khi trắc nghiệm thứ hai, lần đầu tiên, thành tích của Tống An chỉ đạt được 70% cho cả ba môn toán lý hóa, chênh lệch quá lớn so với trước kia, khiến thầy giáo để ý. Đã vậy, Lâm Nhược Hàm được phụ đạo gần một tháng vẫn không tiến bộ, vẫn đứng nhất từ dưới lên. Giúp bạn học không thành còn kéo mình tụt hậu theo, thầy giáo lật đật hủy bỏ phương pháp học tập này. Diệp Nhất hỏi cậu, có phải cố ý làm bài kiểm tra kém hay không? Cô tuyệt đối không tin, cậu lại có thể làm bài kém như vậy. Tống An chỉ cười mà không đáp. Hai người lại thân thiết như trước, nhưng cũng không giữ được lâu. Giữa hai người, nay đã có Lâm Nhược Hàm, muộn ngớ bỏ cũng không được. Mẹ của Lâm Nhược Hàm đã gả cho ba của Tống An, cho nên Tống An không thể làm lơ, không quan tâm em gái. Lâm Nhược Hàm chuyển đến nhà Tống An, ở cùng dưới một mái nhà. Về sau, mỗi lần ra ngoài luôn có ba người. Hòa Tấn từng cười nói, diệp nhất là bóng đèn, mà cô cũng càng ngày càng cảm nhận được. Trong mắt mọi người, cô quả thật là bóng đèn. Cô không được xinh đẹp như Lâm Nhược Hàm Đi trên đường cuối cùng cũng bị gạt qua một bên Đạp xe đạp Cô rốt cuộc yên lặng Nhìn hai người trên xe đằng trước thân mật Có cảm giác mình là người thừa Về sau cô bắt đầu đến trường trước hai người đó Ăn cơm cũng ăn trước Tan học cũng vậy Cô không muốn tiếp tục làm bóng đèn như trước nữa Diệp Nhất Cậu gần đây làm sao vậy Tổng An nhắn tin cho cô Cô không nhắn lại Bất kể sau đó tên kia có gửi bao nhiêu tin nhắn Cô đến một chữ cũng không trả lời Diệp Nhất và ba dọn vào một phòng trọi nhỏ ở tạm Hai cha con chia nhau dọn dẹp một chút Cô lấy quần áo đưa cho ông Ba, ba đi tắm rửa đi Diệp Thiên Minh cầm tay cô Cất giọng khẩn khoản Ba đã nhờ bác Tống giúp chúng ta mua lại căn nhà cũ Tiền thì chúng ta mượn nợ bác Tống trước Rồi ba con ta từ từ trả sau Con thấy thế nào Diệp Nhất rụt tay lại Xoay người tiếp tục dọn dường Ba, chúng ta còn cần ở lại thành phố này sao Đương nhiên là cần Đây đây chỉ là thành phố nhỏ, chậm phát triển, nhưng dù sao ba và mẹ quen nhau ở đây, Diệp Nhất cũng sinh ở đây, nếu không phải ba nhất thời hồ đồ cũng sẽ không. Diệp Thiên Minh nhớ lại việc mình tham ô làm tan nhà nát cửa, nặng nề thở dài, đầu càng cúi thấp hơn. Diệp Nhất tiến lên, vòng tay ôm ba từ đằng sau, chuyện trước kia ba đừng nghĩ nữa, 6 năm nay con gái bất hiếu không đi thăm ba, còn cứ oán trách ba, nhưng về sau con đã nghĩ thông suốt. Ba làm như vậy cũng vì bệnh tinh của mẹ Ừ Diệp Thiên Minh nghĩ đến hành vi bừa bãi trước kia bất giác mỉm cười Diệp Nhất con không muốn ở lại đây à Vâng con không muốn Nơi này chứa đựng nhiều kỷ niệm đau khổ Mỗi khi nhớ lại cô vẫn không thể bình tâm được Nếu ba đã muốn ở lại đây Thì ba cứ ở đi Con sẽ chuyển đến thành phố B Đó là thành phố Phó Tỉnh Tìm việc làm dễ hơn ở đây Hơn nữa ngồi xe từ đây đến đó cũng chỉ mất 2 tiếng Con không quen ai ở đó, tư cố vô thần như vậy có được không? Diệp Thiên Minh lo lắng hỏi. Diệp Nhất vội trấn an ba. Con có quen một sư huynh, anh ấy luôn chăm sóc con, cũng nhờ anh ấy giới thiệu mà con được vào bệnh viện anh ấy đang công tác để thực tập. Nếu làm tốt, còn có thể được nhận vào làm nhân viên chính thức. Diệp Thiên Minh yên lòng, vỗ vỗ bàn tay con gái. Bàn tay nhỏ trắng nõn từng được chiều chuộng khi xưa, đã không còn nữa, trong lòng chua xót Cố gắng làm, đừng để sống như ba. Vâng, bà yên tâm. Diệp Nhất úp mặt vào lưng Diệp Thiên Minh, khẽ nhắm mắt lại. Tương lai của cô thật sự rất mờ mịt, chỉ có thể bấu víu vào một niềm tin mù quáng. Có thể sống là tốt rồi. Năng lực của Tổng Chính thật sự rất mạnh, không đến 3 ngày đã mua lại được nhà cũ của Diệp Nhất. Tổng Chính cười khà khà. Chủ nhà này thật dễ thương lượng, trả góp tiền nhà trong 7 năm mà cũng đồng ý, chưa từng thấy cuộc nói chuyện nào tốt đẹp như vậy. Diệp Thiên Minh nhìn căn nhà không thay đổi gì so với 6 năm trước, cũng nở nụ cười. Người mua nhà này sao giống người sưu tầm đồ cổ quá, không sửa chữa cũng không dịch chuyển cái gì, mọi thứ vẫn y nguyên. Tống chính cười nói, như vậy không phải ra tô sao, giúp ông bảo quản 6 năm. Diệp Thiên Minh cười hớn hở, đứng trong phòng. Diệp nhất nhìn khắp một lượt căn nhà nơi cô đã sống. Tại đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, mỗi một chuyện đều khắc sâu trong lòng cô. Tiệc sinh nhật năm đó, những hành động sở khóc sở cười kia, tuổi trẻ thanh xuân, hành vi đơn thuần lại ưa khoe khoang khi đó. Hiện tại, quay đầu nhìn lại, bỗng có cảm giác tiếc nuối không nói nên lời. Thời gian đó, đối với cô là những năm tháng không sầu không lo. Mấy năm cải tạo đã biến ba thành người dễ chịu, phòng ở hầu như không tu sửa gì cả, ngoại trừ thay đổi một vài đồ dùng trong nhà ra. Chỉ trong thời gian cực ngắn, hai cha con đã quay lại nhà cũ. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Diệp Nhất. Đêm đầu tiên ở phòng ngủ cũ, cô nhận được tin nhắn của Tống An. Đã ngủ chưa? Diệp Nhất nhắn lại, không, đang nằm trên giường. Sau đó, Tống An gọi điện thoại tới, cô do dự bắt máy, giọng nói có phần không được tự nhiên. Hai. Giờ gần sáng rồi sao cậu còn chưa ngủ? Tống An chất vấn cô trong điện thoại, Diệp Nhất chớp mắt, đầu óc nhất thời không kịp phản ứng, cô muốn ngủ lúc nào thì ngủ, liên quan gì tới anh, hơn nữa, anh gọi điện đến chỉ để hỏi điều này thôi sao? Tôi sắp ngủ thì bị chuông báo tin nhắn đánh thức. Diệp Nhất đột nhiên sáng giọng, có đến nửa ngày cũng không thấy Tống An trả lời, mất vài giây mới nghe anh nói, "Ngủ ngon, Diệp Nhất." Diệp Nhất mắt máy môi không trả lời, cô không gác điện thoại, đầu bên kia cũng không, hai người không ai lên tiếng, cứ im lặng hồi lâu. Diệp Nhất hít sâu một hơi, ngắt máy, nhắm mắt lại, cuộn mình trên giường. Không nên vọng tưởng, Diệp Nhất không ngừng nhắc nhở mình. Từ 6 năm trước, cô đã biết một sự thật. Đối với Tông An, cô chỉ đơn thuần là người bạn Thanh Mai Trúc Mã, không thể mơ mộng Hão huyền. Diệp Nhất giúp ba sắp xếp đâu vào đó xong, liền muốn tới thành phố B tìm đàn anh. Diệp Thiên Minh không yên tâm, muốn đưa cô đi nhưng bị cô từ chối. Cô không còn là nàng công chúa được nuông chiều từ bé nữa. Mấy năm rèn rũa đã sớm trưởng thành, sự sự cũng không như lúc trước. Thấy Diệp Nhất điềm tĩnh như vậy, ông Diệp phần nào yên tâm, liền theo ý cô. Diệp Nhất cầm theo hành lý mang về từ trường học ở miền Bắc đến nhà ga, mua vé xe đến thành phố B, cô muốn thoát khỏi thành phố này, thoát khỏi chuyện thị phi của 6 năm trước. Sư huynh của Diệp Nhất tên ngôn hành, học khoa lâm sàng trên Diệp Nhất ba khóa, Diệp Nhất vào học năm nhất thì anh đã lên năm 4. hai người là đồng hương. Trong trường này, có rất ít người cùng quê nên cả hai thân nhau hơn. Ngôn hành cực kỳ giống với ánh mặt trời, tính tình lại hòa nhã. Anh rất tốt với Diệp Nhất, luôn chăm sóc cô. Tuy hai người học chuyên ngành không giống nhau, nhưng ngôn hành quen biết rộng giúp cô quen biết rất nhiều cán bộ, chuẩn bị tốt cho mối quan hệ về sau. Lúc đó, Diệp Nhất sống rất khép kín, cũng nhờ sư huynh tận tình chăm sóc giúp cô vượt qua khoảng thời gian u ám. Lại tất nhiên, Ngôn Hành biết rất nhiều chuyện của Diệp Nhất, bao gồm sự tồn tại của Tổng An. Có thể thấy được, anh đối với Diệp Nhất mà nói, không chỉ là sư huynh mà còn là tri kỷ của cô. Hai người học chung chỉ được 1 năm, Ngôn Hành lên tới năm thứ 5 thì trở lại thành phố B thực tập, hiếm khi ở trường, nhưng khoảng cách cũng không thể làm cho quan hệ hai người giãn ra, bọn họ vẫn là bạn tốt như cũ. Kỳ thật Diệp Nhất cũng từng nghĩ, cuộc Ngôn Hành có thích cô hay không? Có điều, cô cũng không dám tủy tiện phỏng đoán, chỉ sợ đoán sai lại gây ra hậu quả không tốt. Thật may, khi đó cô không có tâm tình đi suy diễn bậy bạ, bởi vì trong mấy năm cô học đại học, ngôn hành đã có bạn gái, Diệp Nhất cảm thấy thật may mắn. Vừa xuống xe, ngẳng đầu lên đã thấy một anh chàng đẹp trai mặc đồ thể thao đang đứng trước cổng xe ra vào, đang vậy tay cười với cô, nụ cười vẫn giống ánh mặt trời như trước, hai lúm đồng tiền sâu hắm hai bên má. Anh tuét miệng cười để lộ ra hai cái răng khảnh hai bên đi về phía cô. Tiểu sư muội hoan nghênh em. Sao anh lại tới đây? Em đã nói em sẽ tìm anh rồi mà. Diệp nhất hai tay sách túi hành lý vất vả đi tới. Ngôn hành bật cười, tự động cầm hành lý trong tay cô. Tính mang theo hành lý nặng như vậy đến bệnh viện tìm anh á? Anh bất mãn à? Diệp nhất nửa treo gẹo nửa làm đũng, chọc ngôn hành cười ha ha. Làm sao dám ghét bỏ tiểu sư muội nổi xanh trái ớt nhỏ được chứ? Diệp Nhất cười cười, đi đến chỗ ngôn hành đậu xe, thấy tay anh nhấn một cái, chiếc xe trước mặt phát ra tiếng tít, là một chiếc Audi Q7. Diệp Nhất bị dọa hết hồn, ngần người ra. Sư huynh giàu lắm à, dám mua chiếc xe này. Ngôn hành cười cười, đặt hành lý của cô vào sau xe, mở cửa ngồi vào ghế lái, khởi động xe, dừng lại cạnh cô. Mau lên đi. Diệp Nhất nghe lời leo lên, cô vừa lên xe, ngôn hành nói. Xe này ba anh mua cho. Quả nhiên, Diệp Nhất đã sớm đoán được nơi này có tập tục, chờ con trai có việc làm rồi những nhà có điều kiện kinh tế sẽ mua nhà mua xe cho con mục đích là cưới con dâu Chiếc xe mà Ngôn Hành đang lái trị giá mấy tỷ, như vậy nhà chắc hẳn phải khá giả Diệp Nhất cưới hỏi Sưu Hình tính khi nào thì kết hôn với chị dâu? Ngôn Hành sửng sốt, kê đó thoải mái cười to Anh ngay cả bạn gái cũng không có kết hôn kiểu gì? Dạ, anh chưa tay chị dâu rồi á Diệp nhất lắp bắp kinh ngãi hỏi Ngôn hành khởi động xe Nhấn ga Đợi khi xe chạy bon bon trên đường Anh nghiêng đầu cười cười nhìn cô Cô bé ngốc Khi đó anh tiện miệng nói đại Em cũng tin sao Em có biết Sư huynh đây yêu cầu rất cao Tìm được người hợp ý không dễ chút nào Diệp nhất chớp mắt Giờ khóc giờ cười Chuyện này mà cũng nói rỡ ná Ngôn hành nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc Của Diệp nhất xấu hổ cười Diệp nhất em có bạn trai chưa Cô trợn mắt liếc anh Chuyện của em anh đều biết cả, không cần em phải nói lại lần nữa chứ. Còn chờ anh chàng trúc mã kia của em sao? Cô không trả lời, rơi tầm mắt đi chỗ khác, quay đầu nhìn thành phố Bê phồn hoa qua cửa xe. Thật đúng là thành phố phó tỉnh, nhà cao trọc trời, như những dãy núi đột ngột từ dưới đất chui lên, hết dãy này đến dãy khác. Anh được điều đến bệnh viện số 3 của thành phố B này. Ngôn hành hỏi, em có ý kiến gì không? Nếu cũng được điều tới bệnh viện đó. Em thật sự có thể tới đó á. Phải nói số em may mắn, bệnh viện số 3 đang tu sửa toàn diện, cần rất nhiều bác sĩ và y tá. Bây giờ đang đăng tuyển khắp nơi. Bọn họ nhìn sơ yếu lý lịch của em xong, lập tức đồng ý nhận em vào. Ngôn hành nháy mắt phóng điện với cô, còn do bản thân anh hấp dẫn nữa. đầu tự phụ, dịp nhất đùa bỡn cười, làm bộ hờn rỗi. Cô không nghĩ chuyện tìm việc làm có thể thuận lợi như vậy, có lẽ là ông trời giúp cô, lòng cô nhất thời thả lòng. Ngôn Hành dừng xe trong một khu dân cư nhỏ, hai người xuống xe, anh vừa đi vừa nói: "Phòng này trả tiền thuê theo năm, anh trả trước giùm em năm đầu, về sau nếu muốn ở tiếp thì em tự thanh toán." Diệp Thế chắp tay trước ngực cảm ơn anh: "Sư huynh đại nhân quả vạn năng." Ngôn Hành theo thói quen xoa đầu cô: "Em đó." Diệp Nhất cười ha, ha trong cực kỳ ngốc nghếch, đáy mắt Ngôn Hành toát ra một tia ôn nhu, anh chỉ muốn đối xử tốt với cô. Ngày đón tiếp tân sinh viên đại học, anh đứng trước cổng trường, nhìn thấy cô một thân gầy yếu, sách một đống hành lý nặng trịch. Thời khắc ấy, anh đã nghĩ phải tốt với cô, hy vọng cô có thể sống vui vẻ. Mong muốn này luôn thưởng trực trong đầu, đến nỗi anh quên mất nói cho cùng, anh chỉ là sư huynh của cô mà thôi. Khó mà tin nổi, ngôn hành có thể thuê được phòng trọ tốt như vậy. Gần bệnh viện số 3 không nói, khu nhà này chẳng những còn mới, còn nằm trong khu vực trầm ớt. Theo giá cả nhà đất ở thành phố B mà nói, xa xỉ. Hơn nữa, phòng trọ thế này đa phần để bán, sao lại đem cho thuê chứ? Diệp Nhất bước vào phòng liền cảm thấy kỳ lạ. Hai phòng ngủ một phòng khách, bên trong lắp đặt hoàn toàn mới, bài biện giống như một gia đình ở. Thật tình nhìn không ra là dùng để cho thuê. Cô nhịn không được hỏi. Sư Huynh, thực ra phòng này của anh đúng không? Ngôn hành ngớ người, vội vàng xua tay. Làm gì có? Người có yêu cầu cao như anh sao ở phòng nhỏ như vậy được. Chỗ này hiển nhiên là dành cho người độc thân. Cô quan sát xung quanh một vòng mắt lướt nhanh qua các phòng, cũng không phát hiện manh mối gì. Cô đành thỏa hiệp, không chừng mình nghĩ quá nhiều. Cảm ơn sư huynh, hàng tháng sẽ trả lại tiền thuê nhà cho anh. Tiểu sư muội cái này mà em cũng tính toàn với anh à. Ngôn hành lại bắt vào mái tóc mềm như nhung của cô, vẻ mặt cưng chiều. Diệp nhất đã thành quen, ngây ngô cười khúc khích. Cái này nghiệp nhiên đã thành động tác chiêu bài và phản ứng đặc trưng của hai người Ngôn hành giúp cô thu dọn chỗ ở xong Thì đã hơn 3 giờ chiều Diệp nhất ái náy Hơn nữa bây giờ đã vào đầu hè Trời hơi nóng cô càng thêm ái náy Sư Vinh em mời anh ăn cơm nhé Ngôn hành vừa bận rộn một hồi Vuốt mồ hôi trên trán thở phì phò Được anh muốn ăn đại tiệc Diệp nhất mặt thì mỉm cười Trong lòng lại lao ngại Vì chết còn mạnh miệng nói Cứ ăn hết mình em ơi Tốt quá, anh dẫn em đi ăn chỗ ngon. Ăn ngon đồng nghĩa đắt tiền. Diệp nhất khóc không ra tiếng. Ví tiền của cô lần này có cơ hội giảm béo rất tốt rồi. Phùng má, giả làm người mập, xôi rồi. Hai người xuống nhà, đi bộ tới khu sầm ớt. Đi theo hướng Bắc, vừa đi trên đường vừa trò chuyện. Khu này rất gần bệnh viện số 3, đại khái đi khoảng 15 phút. Lỡ em dậy trễ, đi trên đường có thể mua được đồ ăn sáng, vừa đi vừa ăn. Ngôn hành vừa giới thiệu, vừa chỉ vào hàng quán chung quanh dọc cả một con đường toàn là quán ăn Diệp Nhất nhìn mà hoa mắt Khu này bắt động sản mới được quy hoạch có thể mua nhà ở đây 89 10 không sang cũng giàu Anh lại chỉ vào khu nhà Diệp Nhất vừa mới đi qua khu Lăng Thiên Diệp Nhất tiện thể liếc nhìn cổng chính khu Lăng Thiên có lớn hơn cổng trường đại học của cô mấy lần chỉ nhìn mấy chữ khu Lăng Thiên trên mặt đá cẩm thạch là thấy được khí thế của khu này cổng chính còn có tượng điêu khắc rất lớn có đài phun nước Nội cái cổng vào thôi đã tốn nhiều công sức như vậy, có thể hình dung được bên trong xa hoa thế nào. Xe ra vào mỗi căn nhà đều tiền tỷ trở lên, cái khu này chỉ có hai chữ, trâu bò. Nhà anh ở Lô Xê, tòa số 3, phòng 401, nhớ kỹ vào. Ngôn hành đi sau bổ sung thêm một câu, Diệp Nhất hử mũi liếc trắng mắt. Giàu sang không khoe khoang, sư huynh. Ngôn hành cười ha hả thuận tiện ôm cô kề sát bên tay. Không biết bây giờ càng là rùa vàng càng có phúc à. Diệp Nhất thẳng thừng cấu cánh tay anh, "Chết đi." Da tay thực sự rất nặng, cánh tay trắng mịn của Ngôn Hành mọc thêm một vệt xanh, anh la oai oái. Diệp Nhất nghi ngờ nhìn nhìn, lấy làm lạ, cầm tay anh xem thử, kinh ngạc phát hiện quả thực có một vết bầm xanh tím. Cô há miệng ngó lại Ngôn Hành, chỉ thấy tên kia không giận, ngược lại còn cười. Một chiếc ben phóng ra khỏi khu lăng thiên, nhấn còi sau lưng bọn họ. Diệp nhất theo phản xạ liếc nhìn đằng sau, lập tức kéo ngôn hành đường đường, một bên còn cằn nhằn oán giận. Đàn ông gì mà, sao thịt lại mịn mang như vậy? Ngôn hành chỉ cười. Chiếc ben kia vốn nên chạy đột nhiên lại rừng. Diệp nhất đưa mắt nhìn chiếc xe, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Không định thả neo đấy chứ. Mới nghĩ như vậy, chiếc ben đột nhiên nhấn ga vọt đi, làm Diệp nhất sợ tới mức tái mét mặt mày. tiểu sư muội em định cầm tay anh tới khi nào?" Ngôn Hành Lưu Manh cười cười, Diệp Nhất như bị điện giật vội buông tay ra, lúng túng giấu tay sau lưng nói, "Đi thôi, em mời anh ăn cơm." Ngôn Hành lại cười, cực kỳ rực rỡ. Trong khu phố sầm uất này có một nhà hàng sang trọng, nổi bật hết cả một đoạn đường, bên ngoài bài trí sang hoa, bên trong thanh lịch là chỗ tụ tập đúng chuẩn của tầng lớp thượng lưu, đồng thời là chỗ hẹn lý tưởng của thành phần trí thức. Ngôn Hành cứ nhất định dẫn Diệp Nhất đến đây. Hai người ngồi tựa cửa sổ, ngôn hành chọn một phần bít tết, vang đỏ của Pháp, tôm nướng bốt dân, rồi đưa thực đơn cho Diệp Nhất. Em muốn ăn gì? Diệp Nhất nhìn ngôn hành chọn đồ ăn, lúc nhìn thấy món nào cũng 5-6 chữ số, máu cô muốn đông lại. Sư huynh ơi là sư huynh, sao anh không biết cách sáo gì cả vậy? Cô chần chừ lật tới lật lui thực đơn mà chẳng xong. Diệp Nhất làm bộ không vui, mặt không hài lòng, một chút hứng thú cũng không có. Dường như ngôn hành đã đoán ra từ đầu vẻ mặt cười cười Vậy em thích ăn cái gì Kỳ thật em không kén ăn Chủ yếu là gần đây em bị nhiệt rất nghiêm trọng Ăn vào cổ họng rất đau Chị à chúng tôi có đồ ăn thanh đạm Chị xem ở đây ạ Nhân viên phục vụ khiêm tốn nói Diệp nhất cảm thấy ăn gì cũng như nhau Không thoải mái Tùy tiện lật thực đơn liếc vài lần Lúc nhìn thấy món cần tây Xào hạt điều giá 369.000 đồng Thật tình khóc không ra nước mắt Cô cắn răng, tỏ vẻ hết sức bình thản nói Lấy một phần cần tây sao hạt điều Vâng, chị còn muốn dùng gì khác không ạ? Còn muốn gì nữa chứ, Diệp Nhất thật muốn chửi Không cần Cực lực nhịn cơn nóng, mỉm cười đáp lại Anh chị chờ cho một lát ạ Nhân viên phục vụ cực kỳ lịch sự cầm lại thực đơn Cúi đầu chào bọn họ rồi đi Lúc này, Diệp Nhất mới dần bớt căng thẳng Dương mắt nhìn, vừa vặn đụng phải vẻ mặt cười như không cười của ngôn hành Diệp Nhất xấu hổ cười Sư Huynh, anh nhìn gì vậy? Ăn đủ không? Giọng điệu ngôn hành hết sức ân cần Nhưng nhìn sao cũng giống như đang cười đều cô vậy Đủ ạ, da béo Ngôn hành gặt đầu xa vẻ đã hiểu Anh nhớ lần trước ăn cơm với em Em rất thích ăn mấy món ăn mặn Còn nóng mấy cũng không bận tâm Hôm nay lại không có hứng thú à? À đúng vậy ạ Diệp Nhất thật sự nói không nên lời Kiểu gì cũng thấy anh cố ý Thực tế quả thật anh cố ý, không khác thời đại học bao nhiêu, rất thích chỉnh cô. Đồ ăn dọn lên rất hợp khẩu vị anh, còn hớp một ngụm rượu nho. Cô vốn định nhắm mắt cắn răng, đằng nào cũng đã xài hoang rồi. Không rẻ, tiền qua cho một bàn còn nhiều hơn tiền sau. Diệp nhất rốt cuộc đi hết nổi. Sư huynh, xin anh thương xót, dơ cao đánh khẽ chút đi. Đợi nhân viên phục vụ lui ra, Diệp nhất nhỏ giọng cầu khẩn, ngôn hành kinh ngạc nhìn cô, tỏ vẻ hoang mang. Giỏi lắm, còn giả vờ nữa, lần này cô không phụng má làm gì cả, dứt khoát nói thẳng. Em không có tiền, chỗ này nằm ngoài khả năng chi trả của em. Ngôn hành rốt cuộc nhịn không được cười, cuối cùng Diệp Nhất cũng phát hiện anh đùa giỡn cô, quả nhiên ngôn hành nói. Làm sư huynh sao có thể để tiểu sư muội mời khách, bữa nay anh mời. Cô lườm anh trắng mắt, lập tức gắp một miếng trứng tôm, không nói sớm, lập tức ăn uống thả cửa. Ngôn hành vẫn cười nhìn cô ăn, vẻ mặt có vẻ thỏa mãn khó hiểu. Ơ, bác sĩ Ngôn. Đột nhiên, phía sau Diệp Nhất có người gọi. Ngôn hành ngẩn đầu nhìn nơi phát ra tiếng gọi đứng dậy. Lâm Nhược Hàm. Diệp Nhất bị sặc, cô đưa mắt nhìn người đang nắm tay Ngôn hành, đánh giá Lâm Nhược Hàm từ đầu đến chân. Sáng người cao gầy trời sinh, mái tóc quan dài nhuộm màu tím đỏ, váy liền thân màu đen làm nổi bật làn da trắng nõn, ấn tượng ban đầu là cao quý. Lâm Nhược Hàm hình như cũng nhận thấy được ánh mắt của Diệp Nhất, cúi đầu nhìn thấy cô, nhất thời hoàng hồn. Đúng vậy, cô kinh ngạc là phải, bạn bè không gặp nhau đã 6 năm, bây giờ gặp mặt lại trong tình cảnh này. Không phải em học thiết kế thời trang ở Pháp sao, sao lại về nước? Ngôn hành không biết ngọn nguồn giữa họ, hồn nhiên không để ý. Lâm Nhược Hàm cười. Một công ty thời trang nước ngoài mời em, trả lương cao nên về. Ồ, vậy sao? Ngôn hành cười liếc nhìn Diệp Nhất đang ngó hai người, hơi mất tự nhiên nói. Diệp Nhất, để anh giới thiệu. Diệp Nhất đứng lên, không nhìn ngôn hành mà nhìn Lâm Nhược Hàm. Lịch sự mỉm cười. Không cần giới thiệu, bạn em biết nhau. Lâm Nhược Hàm cũng cười. Đã lâu không gặp, Diệp Nhất. Cô vẫn mang phong cách công chúa kiêu căng như trước kia, gặp mà chào hỏi cũng mang khí thế kiêu ngạo như cũ. Sáng người Lâm Nhược Hàm cao gầy, cho dù Diệp Nhất cô sống cố chết, sáng nhổ dò lên, hiện tại vẫn thấp hơn cô ấy nửa cái đầu. Đã vậy lúc này, Diệp Nhất còn đi dép lê nên càng thấy Lâm Nhược Hàm cao hơn nhiều khi thế bức người càng tăng. Đối với thái độ này của Lâm Nhược Hàm, 800 năm trước cô đã tập thành thói quen. Diệp Nhất không bận tâm, thiểu não cười. Đúng vậy, cô có khỏe không? Lâm Nhược Hàm cười nói. Nhờ phúc của cô, gặp bác sĩ tâm lý một năm thì ra nước ngoài lăn lộn. Mặt Diệp Nhất trắng bệch, không thèm đáp lại. Ngôn Hành mấp máy môi vừa định nói chuyện, chỉ thấy Lâm Nhược Hàm không buồn nhìn Diệp Nhất nữa, quay sang nói với anh, "Bác sĩ Ngôn, có rảnh lại trò chuyện, em đi trước." Dứt lời, Lâm Nhược Hàm lạnh lùng kiêu ngạo rời đi, để lại Ngôn Hành không rõ chuyện gì. Ngôn Hành kỳ quái nhìn Diệp Nhất, sắc mặt cô hơi kém có chút sững sốt. "Diệp Nhất, hóa ra em còn có chuyện cũ." Ngôn Hành tự diễu cười, anh nghĩ mình rất hiểu cô, biết cô thầm yêu người bạn thân nhất. Rốt cuộc người đó lại cùng cô gái khác hẹn hò Làm tổn thương cô Lúc cô yếu đuối nhất Cha cô lại bị tống giam vì tội ăn hối lộ Vì thế cô còn nhỏ mà phải rời nhà Nghĩ một đằng là một nẻo Đến miền Bắc đi học trốn tránh sự thật Anh biết có bấy nhiêu Cũng không ngờ cô vẫn còn chuyện Lại là chuyện không thể nói ra Diệp nhất khôi phục bình tĩnh Lặng lặng ngồi lại chỗ của mình Tiếp tục ăn tôm đường bốt rong mắc tiền Điềm tĩnh như thể không hề gặp bất kỳ ai ngôn hành hơi hạg mí mắt nhìn cô chậm dại ăn uống Rốt cuộc anh nhận ra có những thứ không thể vượt qua anh không có cách nào đến gần ký ức thời niên thiếu kia của cô đột nhiên ngôn hành rất muốn biết người bạn thân nhất đó của cô Rốt cuộc là người như thế nào có thể chiếm đóng ký ức thời niên thiếu của diệp nhất bao gồm hạnh phúc còn có bi thương Diệp Nhất chính thức đi làm vào ngày quốc tế thiếu nhi, nói ra cũng thật xui xẻo, sáng hôm đó mưa to tầm tã, cô chật vật che mưa bằng một chiếc ô hoa màu lam đi trên đường vắng vẻ. Khuôn mặt khuất sau chiếc ô chỉ mong đi cho thật nhanh. Đi hướng bắc phải ngang qua khu lăng thiên, cô vừa bước qua cổng khu này, một chiếc ben lây từ phía sau lướt qua như bay. Nước bắn lên tung tué, dính toàn bộ vào chiếc váy liền thân của cô. Sau lưng ướt đẫm, cô thiếu điều muốn hét lên nhưng không kịp, chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc xe kia chạy mất. Trường mắt nhìn chằm chằm chiếc Benley đang chạy băng băng, ghi lại biển số xe của gã đó là 88888. Dạy số này rất dễ nhớ, lỡ xảy ra tai nạn, chỉ cần liếc mắt một cái là nhớ được. Có điều con số may mắn dễ nhớ như vậy, nhất định phải mua mới có, dài chắc chắn rất đắt. Diệp nhất nhân tiện liếc mắt nhìn ngắm khu này, quả là một nơi xa xỉ. Diệp nhất vừa định bước tiếp, một chiếc Audi Q7 dừng phía sau cô, nhấn cỏi in ỏi. Cô xoay người nhìn về phía tay lái, thì thấy lộ ra hai cái răng khảnh trắng bóng của ngôn hành, đang nhìn cô cười sáng lạng. Người đẹp, anh có hân hạnh được mời em lên xe không? Diệp nhất vì cười, vừa nãy buồn bực vì bị nước bắn trúng, nhất thời tan thành mây khói, cô thả nhiên leo lên xe cười nói. Sư huynh, trung hợp vậy. Ngôn hành mỉm cười, khởi động xe lái tới bệnh viện số 3, trên đường anh bắt chờ trời em ăn sáng chưa? Diệp Nhất ngượng ngùng. Chưa. Cô là người không đến 9 giờ sẽ không thức dậy. Tuy là ngày đầu tiên đi làm, bị đồng hồ báo thức xéo tỉnh, cô vẫn cố nướng đến gần 7 giờ mới chịu rời giường. Tất nhiên là không có thời gian làm điểm tâm. Hôm nay lại gặp mưa to, cho nên cũng không mua đồ ăn sáng. Kỳ thực, Diệp Nhất đã quen thói ăn bữa được bữa cái. Anh biết ngay mà. Ngôn hành tiện tay lấy từ ngăn chứa đồ ra, một hộp sữa bò và hai quả trứng luộc. Này. Vừa dinh dưỡng vừa dễ tiêu Lại chắc bụng tăng đề kháng nữa Diệp nhất ngẩn ra Chân chừng một lát rồi nhận lấy phần ăn sáng Cười gượng Vẫn là sư huynh chu đáo Đi quốc trong bụng em Không phải với ai anh cũng chu đáo như vậy Trừ em ra Ánh mắt ngôn hành bỗng nhiên sâu thẳm Giọng điệu điền nhân như không Nửa đùa nửa thật Diệp nhất đang chăm chú bóc trứng Không hề để ý Chỉ cảm thấy sư huynh thật tốt Luôn chăm sóc cô Chưa từng nghĩ việc này Suy cho cùng không phải là chuyện tất nhiên Cô vừa ăn trứng vừa uống sữa, còn chưa ăn xong, đã đến bệnh viện số 3. Ngôn hành tắt máy, lặng lặng ngồi chờ Diệp Nhất ăn xong. Cô thấy Sư Huynh đang đợi cô, tính hấp tắt nổi lên, lập tức nuốt quả trứng thứ hai một miếng nuốt trọn. Đôi mắt đen thẳm của ngôn hành trừng cô, thấy cô há miệng hết cỡ, sở khóc dở cười. Sư Huynh, mau lên mau lên! Diệp Nhất nhìn đồng hồ của mình, Kim đã chỉ tới phút 45, quá 15 phút nữa sẽ muộn mất. Cô vội vàng xuống xe, ngôn hành vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, đôi mắt đen lái chăm chú nhìn váy cô. Mới vừa rồi, nhìn thấy đằng sau lưng cô một vệt ẩm ướt vàng khè, vị trí không sai không lệch đi đâu được, làm người ta nghĩ bậy, nhịn không được, cười lớn. Diệp nhất nghe tiếng cười của anh, ngoảnh lại gõ gõ vào kính xe. Sư Huynh, em đi trước báo danh, anh cũng nhanh lên. Nói xong, chạy ào vào bệnh viện. Ngôn hành báo tay, buồn cười vỗ trán. Tiểu sư muội này của anh, thật quá vô tâm. Tòa nhà chính của bệnh viện số 3 tổng cộng có 27 tầng, Diệp Nhất cầm thẻ chứng nhận y tá ngôn hành đưa lên 16 tầng gặp y tá trưởng, đó là một phụ nữ đẩy đà hơn 40 tuổi, nổi bật bởi cặp môi thoa son đỏ chót, làm khuôn mặt trông có vẻ khắc nghiệt. Y tá trưởng nhìn giấy tờ, lại đánh giá cô một lượt, hình như có chút hiếu kỳ. Gương mặt vốn khắc nghiệt giờ tươi tỉnh hẳn lên. Diệp Nhất: "Vâng ạ." Diệp Nhất lấy làm lạ, chỉ thấy y tá trưởng cười tiếp lời: "Em muốn vào làm khoa nào?" Dạ, Diệp Nhất càng ủ cạc cạc Cô còn được tự lựa chọn khoa sao Y tá trưởng vội vàng giải thích Khoa nào cũng thiếu người Em muốn làm khoa nào cũng được Thì ra là vậy, Diệp Nhất hiểu ra gật đầu Nó dứt khoát Em muốn đến khoa ngoại ạ Chị biết rồi Diệp Nhất nghi hoặc nhìn chị Y tá trưởng lúc này mới nhận ra Mình nhanh nhẩu quá mà lỡ lời Vội vàng giải thích Khoa ngoại được, khoa ngoại được đấy Chủ nhiệm lại nói Em đến khoa ung bướu đi Vâng ạ Diệp Nhất cảm ơn xong rồi đến phòng vật tư nhận đồng phục y tá, chính thức bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Khoa ung bướu bệnh viện số 3 không chỉ nổi tiếng ở thành phố B này mà còn vang danh toàn tỉnh Bác sĩ làm việc tại khoa ung bướu có thể nói đều là phần tử xuất sắc, ngay cả y tá yêu cầu cũng rất cao. Đồng nghiệp trong khoa của Diệp Nhất thấp nhất cũng tốt nghiệp thạc sĩ, không những thế mặt mũi còn khá đẹp. Theo lời đồng nghiệp mới Triệu Cát Tường nói, đến khoa này có hai loại, thứ nhất là tinh anh, thứ hai chính là nhờ quan hệ. tính cách của y tá Triệu Cát Tường cực kỳ hoạt bát, hơi tinh nghịch quỷ quái. Mặc dù tốt nghiệp thạc sĩ đại học A danh tiếng, cô vẫn thẳng thắn nói cho Diệp Nhất biết cô đi cửa sau đến khoa ung bướm này. Mẹ cô là bà con với phó viện trưởng bệnh viện, tốn không ít tiền mới xin vào được đây. Diệp Nhất tỏ vẻ đồng cảm, xã hội bây giờ có tiền có quan hệ mới là vương đạo. Bản thân cô được vào khoa này trong lòng cũng có thắc mắc. Cô không ngây thơ đến nỗi, nghĩ mình tài cán hơn người. Tuy cô có bằng thạc sĩ, lúc học đại học cũng có chút tiếng tăm nhưng thành tích của cô cũng không quá mức xuất sắc căn bản không với tới hai chữ tinh anh kia. Từ biểu hiện của y tá trưởng cô cũng có thể đoán ra vài phần. Sư huynh của cô, con rùa vàng đi xe mấy tỷ rốt cuộc có thân phận gì. Cô không nhịn được hỏi tham triệu cát tường được mệnh danh là gì cũng biết không nghĩ kết quả là Triệu Cát Tường há hốc miệng, chớp mắt ba lượt kêu lên. Cậu biết bác sĩ ngôn á? Anh ấy là sư huynh của tớ. Triệu Cát Tường lập tức kéo cô ra ngoài, trốn vào một góc bà tám. Trời ơi, cậu xác định sư huynh của cậu là ngôn hành của bệnh viện chúng ta á? Ừ. Diệp Nhất khẳng định chắc nịch. Amen. Triệu Cát Tường nhìn bức tranh thập tự giá đối diện, hai tay làm dấu thánh giá, vẻ mặt tiều tụy. Ôi Thánh Ala làm sao có thể đối xử bất công như vậy với những con chiên nhu nhược của nh Diệp Nhất không sao hiểu nổi, Triệu Cát Tường hết sức hưng phấn, hai tay vòng trước ngực. Diệp Nhất? Hả? Cậu có biết sư huynh của cậu ở bệnh viện này là người thế nào không? Triệu Cát Tường làm điệu bộ lấy nước mắt hỏi trời xanh. Không biết? Cậu biết bệnh viện chúng ta sẽ vào top 3 các bệnh viện không? Nói chung là vậy, bác sĩ thực tập như bác sĩ Ngôn muốn được mổ chính là chuyện không có khả năng. ấy thế mà sư huynh thiên tài của cậu không chỉ cầm giáp mổ chính, hơn nữa trình độ tuyệt đối hạng nhất được xưng tụng kỳ tích. Sư Huynh thật sự rất trâu bò, hồi đại học đã nổi sanh nhất nhì, tham gia rất nhiều nghiên cứu y học, mang về không ít giải thưởng Triệu Cát Tường bỗng chốc khang hái, lại đỉnh đạc nói. Bệnh viện chúng ta vốn là nơi nhân tài tụ hội, nổi tiếng nhất có ba người. Trong ba người họ thì tính tình bác sĩ ngôn được nhất, nổi tiếng mà khiêm tốn, khiến các cô trong bệnh viện chúng ta điên cuồng theo đuổi. Đáng tiếc anh ấy toàn nói chuyện công việc, không ai dám tùy tiện bay to. Nói xong, Triệu Cát Tường ủi vải đứng dậy. Diệp Nhất nhịn không được phì cười. Sư huynh được nhiều người theo đuổi đã biến thành chuyện truyền kỳ rồi. Thấy Triệu Cát Tường phần chấn như vậy, khỏi nói cũng biết cô ấy cũng là fan hâm mộ của Sư huynh. Diệp Nhất cười hỏi. Cậu có muốn tớ giúp xe tơ hồng không? Gì cơ? Triệu Cát Tường giật mình. Trái lại tớ còn ngoan ngoãn lui dai chứ. Một đống soi cái rình rập phía sau tớ dám ngấp ngé. Cậu không biết đấy, y tá khoa ung bướu cực kỳ dữ dằn, bị chiếu tia xạ trị thì chỉ có thương tích đầy mình của tớ là cậu tránh càng xa vị sư huynh kia càng tốt, trăm ngàn lần đừng để bày soi cái biết quan hệ của cậu." Diệp Nhất tỉnh ngộ, câu này của Triệu Cát Tường quả thật đã thức tỉnh cô, cô cũng không muốn trở thành mục tiêu công kích của mọi người, chăm chỉ làm việc, chỉ cần rời xa khỏi thuốc súng là được. Cô làm ở khoa ung bướu, Ngô cũng làm ở đây, này, thế nào cũng chạm trán rồi. Phẫn uất, oán giận, Diệp Nhất bắt đầu lo lắng. Cô không thích phiền toái hơn nữa có thể tránh được sắc rối thì nên tránh. Hai người đứng ở chỗ tối, bỗng nhiên di động của Diệp Nhất vang lên, cô lấy ra ngó thử, là tin nhắn của sư huynh đại ác ôn kia. Mở tin nhắn ra thấy viết. Đã đến giờ ăn cơm, sư muội cùng ăn chứ. Diệp Nhất lập tức cất điện thoại vào túi, xà vờ bình tĩnh nói với Triệu Cát Tường. Đến giờ cơm rồi, chúng ta cùng đi ăn đi. Được. Đứng ở bên cạnh, Cát Tường cười rất thật tình. Bệnh viện số 3 có một nhà ăn rất lớn Là nhà ăn chung cho nhân viên bệnh viện Và người nhà bệnh nhân Đương nhiên các bác sĩ cũng có nhà ăn riêng Gọi là khu C Ở đây có thể lót dạ một ít rau xào Một người ngồi một bàn Chính là giá hơi đắt Diệp nhất vốn định ăn đại món gì đó Lại bị triệu cát tường kéo đến khu C Kỳ thật khu C chính là nơi bác sĩ y tá ăn cơm Rất ít người đến nhà ăn chung Vừa bước vào Diệp nhất đã có linh cảm không hay Cô lo sẽ chạm mặt ai đó Sau đó ngậm nghĩ, cô sợ nhất đương nhiên là sư huynh vạn người mê rồi. Nếu khiến đồng nghiệp bất mãn, về sau cô chắc chắn không có ngày yên ổn Mà sao cô cứ có cảm giác, có một đôi mắt hiếu kỷ đang quan sát mình, hình như có biết cô. Tất nhiên, cô không tự kỷ đến nỗi nhận mình xinh đẹp hơn người. Cô ấy chính là người mà y tá trưởng nói, diệp nhất sao? Đi ngang qua một bàn ăn, nghe có người nói như vậy. Nhỏ nhắn ôm yếu quá, một chút hứng thú cũng không có, lô ly quá ha. Lại nghe một người khác nói Rõ rồi, chuyện của cô đã bại lộ Cô ngửa mặt lên trời khóc dòng Còn chưa kịp chiến đấu Đã bị phục kích, thật không cam lòng Mặt Diệp thế như đưa đám Cùng Triệu Cát Tường ngồi dựa vào một góc cửa sổ Tránh xa rắc rối Triệu Cát Tường cực kỳ đồng tình vỗ vai cô Tỏ vẻ thông cảm lần này tớ mời Đôi mắt long lanh của Diệp nhất nhìn Triệu Cát Tường Trong veo như nước, trông thật đáng thương Cảm ơn Không ăn cũng chẳng được gì, tuy rằng bộ dạng của chính mình, cô còn thấy buồn nôn, nhưng đã đến nước này, chấp nhận sự thật cho rồi. Triệu Cát Tường hào hứng đi gọi món ăn, Diệp Nhất ngồi một góc, bình tĩnh nhìn xung quanh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn đám người đang ngó chừng cô, bị chú ý quả thực chẳng tốt lành gì. Anê vốn đang ồn nàoo bỗng nhiên im bặt lúc đó diệp nhất đang nhà nhà uống trà xanh do phục vụ mang tới mọi người đột nhiên im lặng cô ngẩn đầu lên xem xảy ra chuyện gì thì đối diện với một đôi mắt khiến cô ho hồn Tống Tống An nước chả trong miệng thiếu chút nữa là phun ra anh mặc áo b trắng nước da vốn trắng bóc cộng thêm khuôn mặt cực kỳ khôi ngô đẹp đẽ càng khiến người ta nghĩ tới bốn chữ Văn Nhã Tuấn Tú hôm nay là lần đầu tiên dị nhất nhìn thấy anh mang kính mắt Phong thái như thể anh sinh ra để làm bác sĩ Nhẹ nhàng trẻ trung đầy sức sống Anh vẫn giống như ngày trước Vừa xuất hiện đã làm người khác hâm mộ Đồng thời cũng khiến người ta tự ti Không bắt kịp anh Tổng an cũng nhìn cô Ánh mắt cực kỳ phức tạp Không rõ đang suy nghĩ gì Dường như có luồng ánh sáng đầy màu sắc vây quanh cô Nhìn không ra ánh sáng nào thuộc về anh Cách cô không xa Giữa đám đông y tá đang ngồi đó Có người si mê nói Vương tử giá Lâm Cô gái ngồi cùng bàn cốc đầu cô ta. Tỉnh lại đi, người ta là vương tử lạnh lùng, chỉ có thể ngắm không thể đuôi bỡn. Ôi, tiếc quá, một ngọn cỏ mơn mờn mượt mà như thế mà. Diệp Nhất thấp tấp cúi đầu, bối rơi uống trà. Cô hoảng hốt, không rõ nguyên nhân vì sao. Quả nhiên, vẫn không thể đối mặt với tổng an, một chút cũng không thay đổi. Lúc này, Triệu Cát Tường bưng một khai đồ ăn trở về. Thấy trà xanh trên bàn bị Diệp Nhất uống hết trơn, lập tức gào khóc thảm thiết. Đây là trà của tớ, sao cậu không chưa cho tớ giọt nào?" Giọng cô vốn lớn vang khắp khu C, ánh mắt mọi người đồng loạt dồn vào Diệp Nhất, nghiêm nhiên trở thành tiêu điểm. Diệp Nhất khó xử, túm Triệu Cát từ lại chắn trước người, nhỏ giọng thì thầm, "Người đẹp, bình tĩnh đừng nóng, để tớ mua cho cậu trai khác." "Vậy còn được." Triệu Cát tường đứng thẳng người, đặt đồ ăn lên bàn, vui vẻ gắp một miếng thịt kho tàu cho vào miệng. "Cậu biết không, khu C này món mặn ngon nhất chính là thịt kho tàu, đặc biệt ngon." Diệp Nhất không thấy ngon miệng, xúc mấy muỗng cơm, chậm rãi cúi đầu buồn bực ăn. Diệp Nhất, cậu đang mắc cỡ phải không? Gì? Diệp Nhất không hiểu ngẳng đầu nhìn cô. Vừa nãy cậu cùng Vương Tử lạnh lùng khoa chúng ta nhìn nhau, thấy cậu choáng váng luôn. Nói bậy. Diệp Nhất vội cúi đầu ăn cơm. Đừng nói dạo chỉ cần gặp Tống An, có cô gái nào không nhất kiến trung tình đâu. Nhưng Diệp Nhất này, tớ khuyên cậu bỏ ý định trong đầu đi. Vương tử lạnh lùng này rất khó nắm bắt, lúc nào cũng lạnh lùng, luôn cự tuyệt con gái ra xa ngàn dặm. Muốn bao nhiêu bi kịch là có bấy nhiêu? Ai... Triệu cát tường làm bộ cực kỳ tiếc nuối. Tớ và anh ta tốt nghiệp cùng một trường đại học. Hoa hậu giảng đôi đại học theo đuổi suốt 5 năm, anh ta đều không thèm liếc mắt lấy một lần. Kỳ thật, nếu bản tính anh ta lạnh nhạt cũng được, có thể nói là ác. Đằng này, anh ta đối với bạn nam lại binh dị gần gũi Chuyện này hết sức đau lòng, một anh chàng đẹp trai như vậy lại bị làm hại. Làm hại là sao? Diệp Nhất không hiểu gì cả. Ngốc, người sáng suốt đều nói, anh ta kỳ thật là Diệp Nhất chăm chú lắng nghe, anh ta thật ra là gay. Diệp Nhất phun hết cơm lên mặt triệu cát tường, đầu tiên cô nàng ngây ra, tựa như điểm báo sông bão, đột nhiên rú lên, ôm mặt chạy như bay vào toilet, để lại phía sau hàng loạt ánh mắt tò mò. Diệp Nhất xấu hổ cười ruồi, trời xui đất khiến làm sao lại đụng phải ánh mắt Tống An. Trúc mã của cô là gai sao? Cô bỗng nhiên rủng mình. Kỳ thật, hình như hơi giống lời đồn. Diệp Nhất Đột nhiên, ngoài cửa có mấy bác sĩ đi vào, người cao nhất đi đầu mừng rỡ gọi tên cô. Nãy giờ cô đang là tiêu điểm, lại bị gọi như vậy, đủ loại ánh mắt đổi hướng sang cô. Là sư huynh vạn người mê. Ngôn hành không nhận ra tình hình, còn tươi cười, đầy áp sáng lạng, nhằm chỗ cô bước tới. Diệp nhất chóng mặt ngay lắp tự, dường như bên tai ngân lên ánh sáng thương xót của Đức Mẹ Đồng Trinh, thật muốn đập đầu vào đậu hũ chết trăm lần cho rồi. Tập truyện của chúng ta hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh youtube Ngôn Tịch Mới MC Vị Khi Chuyện Thế Yêu Cầu. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện thư giãn và thoải mái Thank